Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị Kinh thiên kỳ án của tác giả Hà Mã Tập 24 Quyển 2 chương 10 án mạng ở thành phố T Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Bệnh viện Nghi Hưng Tất cả phạm nhân đều trong phòng giám sát Phan Khả Hân dưa máy ảnh số lên Lãnh Kính Hàng khuyên ngăn nói Nè, vụ án xong rồi mới có thể chụp Phan Khả Hân nói Biết rồi Phó viện trưởng trương giới thiệu Tối qua đưa tới đã chết 14 người Hôm nay đưa tới 17 người Chúng tôi cũng chỉ làm hết sức Bởi vì thân thể của bọn họ Đã bị những tổn thương không thể phục hồi Căn bản không có biện pháp cứu lại Lãnh Kinh Hàng không rõ nói Tổn thương không thể phục hồi à Phan Khả Hân Theo thói quen lấy ra sổ ghi chép Bắt đầu tóc ký Trương thiều Đồng nói Đúng vậy Chính là một vài bộ phận sau khi bị tổn thương Bởi vì công năng tự lành của chúng nó cực kém Hoặc là căn bản không có sẵn công năng tự lành Tổn thương như vậy đó là không thể phục hồi Vô luận cố gắng thế nào chỉ có thể trì hoãn bệnh tình Hoặc là khống chế bệnh tình thôi Mà không thể chữa khỏi được Như là bệnh tiểu đường cao huyết áp Những bệnh này đều là dạng tổn thương khó phục hồi Tương đối phổ biến hiện nay Hàng Phong nói Vậy bọn họ đã xuất hiện vấn đề ở chỗ nào? Trương Tiểu Đông chỉ vào đầu nói, "Chỗ này tổ chức não đã bị phá hủy, mà bộ phận sản xuất collagen trong hệ thần kinh chính là một loại không hề khả năng tái tạo." Hàn Phong nói, "Anh cho rằng cái gì tạo thành tổn thương như vậy?" Một bác sĩ lớn tuổi đứng bên cạnh Trương Tiểu Đông nói, "Là một loại thuốc, loại thuốc này phá hủy kết cấu tế bào bên trong não bộ của họ, nhưng mà các anh nên biết rằng, tổ chức đại não là bộ phận phức tạp nhất của cơ thể người." Dùng kiến thức của chúng tôi hiện tại để mà giải thích đại não xuất hiện Dạng tổn thương gì Sẽ mang đến dạng hậu quả gì Vẫn chưa thể đủ được Chúng tôi từ trong máu bọn họ Tách ra được một ít tế bào biến dị Còn đang làm công tác sắp xếp thứ tự gen Hy vọng là có thể từ đó Phát hiện được cái gì Trương Thiệu Đông giới thiệu nói Dị này chính là thầy Ngô Thừa Khai Y sư chủ nhiệm khoa nội thần kinh bệnh viện chúng tôi Cũng là thầy của tôi hàn Phong nói Nếu như là thuốc, trong máu hẳn là có thể tách ra được à? Ngô Thừa Khai nói, nếu như là thuốc kháng thể, sau khi qua một tuần hoàn ruột, cơ hội không còn lưu lại dược vật gì. Bởi vì chúng nó là kháng thể bổ sung, toàn bộ đã trở thành một phần của tế bào rồi. Hàng Phong nói, nếu dùng gen tu bổ, đối nghịch để mà kiểm tra, hẳn là có thể điều tra ra bộ phận nào bị thay đổi chứ? Ngô Thừa Khai lúc này mới chuyển ánh mắt, từ trên người của bệnh nhân dời đến trên người của Hàng Phong quan sát vài phút mới nói lĩnh vực y học quốc tế cơ quan quyền uy nhất đối với loại thuyết pháp này hãy còn nằm trong giai đoạn lý luận nghiên cứu cậu làm sao mà biết được cậu là sinh viên tốt nghiệp trường nào vậy hàng phong hấp tấp cắn trúng lưỡi của mình nhìn lãnh kính hàng sau đó đáp tôi tôi tự học ngô thừa khai lập tức nói không có khả năng loại thuyết pháp này trên tạp chí hội học thuộc gì cũng chưa từng nói ra Tôi cũng đã từng tham dự hội nghiên cứu thảo luận y học tổ chức ở Đức hồi đầu tuần, mới lần đầu nghe được loại thuyết pháp này. Nếu cậu không có tham gia hội thảo kia, cậu căn bản không có khả năng biết loại lý luận kiểm tra gen tu bổ này. Hàng Phong gấp đến độ liều mạng dò đầu, suy nghĩ nửa ngày mới đột nhiên nói. Ông nói bậy rồi. Từ 6 năm trước, phòng thí nghiệm Blimton của Đức đã nói rồi. Gen có thể tu bổ, tế bào có thể tái tạo Chỉ vì quá mới mẻ Cho nên không khiến cho mọi người chú ý thôi Ngô Thừa Khai lộ vẻ xúc động nói Hả? Vậy sao? Bọn họ phát biểu trên tạp chí nào? Cậu cậu còn có nhớ hay không vậy? Hàng Phong nói Tôi sao mà còn nhớ được Rất nhiều khoa học khi ấy quá mới mẻ Đều cần mười đến hàng trăm năm Mới được mọi người Từ từ nhận thức hiểu rõ và ứng dụng Phan Khả Hân Dùng ánh mắt quái dị nhìn hàng phòng tựa như lần đầu tiên nhận thức anh ấy. Ngô thừa khai tán dương gật đầu, lạnh kinh hàng nói. Lý hưởng đâu? Chúng tôi qua đó nhìn cậu ta một chút rồi đi ngay. Trương Thiệu Đông dẫn đường nói. Đi theo tôi. Lý cảnh quan xương sườn thứ bảy của ngực trái bị nứt, nhiều phần mềm bị thương. bất quá cũng không nghiêm trọng lắm. Nghĩ ngơ một thời gian là có thể được rồi. Tối qua bởi vì quá mệt nhọc cho nên mới ngất. Điều kiện là thân thể của anh ấy rất tốt. Sau một đêm nghỉ ngơi, tựa như là không có việc gì. Hôm qua khi mà anh ta vừa tỉnh dậy, liền âm ý đòi xuất viện đấy. Lãnh Kinh Hàng nói dàn Hàng Phong, Cậu ta là một anh chàng không chịu ngồi yên, trái ngược hẳn với cậu. á. Lý hưởng trong phòng bệnh, trong chừng ngoài cửa sổ, có vẻ vô cùng bất an. Nhìn thấy Lãnh Kinh Hàng cùng với Hàng Phong tiến vào, hừng phấn nói, Lãnh trưởng phòng, anh tới rồi, thân thể của tôi không sao cả. Thật sự là không sao mà, để cho tôi xuất viện đi. Hàng phòng nói, tốt, chúng tôi chính là đến để mang anh xuất diễn đấy. Lạnh Kinh Hàng nói, trạng thái mệt nhọc thời gian dài, thân thể của cậu cần phải khôi phục. Tôi nghĩ cậu vẫn nên nghỉ ngơi dài ngày thì tốt hơn. Lý Hưởng Khổ Não nói, tôi nào có vấn đề gì chứ, sống ở chỗ này giống như là ngồi tù vậy. Tôi ra ngoài làm một chút hoạt động cũng tốt mà. Viện trưởng trường nói, anh có thể làm một chút hoạt động thể lực nhẹ. Chỉ cần không giận động kịch liệt Hẳn là không thành vấn đề Lãnh Kinh Hàng nói Được, nếu bác sĩ nói cậu có thể xuất viện Vậy thì được rồi Vụ án tối qua còn có nhiều công tác phía sau cần xử lý Trương Nghệ một mình bận rộn không chịu được đâu Cậu đến hỗ trợ đi Lý Hưởng cúi đầu nói Dạ, anh ta phóng đi làm thủ tục xuất viện Lúc này bác sĩ trẻ tuổi tiến vào phòng bệnh nói Diện trưởng Trương cuối cùng đã tìm được anh rồi Trương tiểu Đông nói Chuyện gì? Bác sĩ kia nói, bác sĩ Lương đã 3 ngày rồi không tới làm việc, rất nhiều bệnh nhân có ý kiến với việc này. Trương Tiểu Đồng hỏi, bác sĩ Lương, bác sĩ Lương là Lương Thanh Nho à? Bác sĩ kia gật đầu nói, đúng, phải rồi. Trương Tiểu Đồng nói, chẳng phải tôi đã nói với các cậu rồi sao? Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bác sĩ Lương do chính anh ta an bài. Anh ta muốn khi nào làm việc thì làm, khi mà anh ta không tới thì cứ treo bảng nghỉ, không phải được rồi sao? Bác sĩ trẻ tuổi nói: "Nhưng mà bệnh nhân ý kiến rất đông, chúng tôi giải thích bọn họ cũng không nghe." Trương Thiệu Đồng cười nói: "Cái loại chuyện này các cậu tự nghĩ biện pháp giải quyết đi." Hàn Phong nói: "Sao? Vị bác sĩ lương kia rất đẹp à? được hưởng nhiều đặc quyền như vậy à?" Trương Thiệu Đồng cười nói: "Không có, anh ta là bác sĩ nam, thanh trong nước trong, nho trong nho da. anh ta là bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình chúng tôi mời về từ Pháp." Sở hữu danh tiếng quốc tế rất cao, thuộc về chuyên gia quyền uy của khoa chỉnh hình thẩm mỹ của bệnh viện chúng tôi, không cho đặc quyền là không được đâu. Lãnh Kinh Hàng nói chuyện điện thoại xong, quay sang nói với Hàng Phong. Dù Thành Long đã được bảo lãnh rồi, vừa mới rời khỏi cục cảnh sát thành phố tê Hàng Phong cả kinh nói, cái gì? Ngay cả câu lưu 24 giờ không được sao? Lãnh Kinh Hàng nói, quan hệ của hắn với thành phố tê rất phức tạp. Trần Cục trưởng đã nỗ lực hết mức rồi, hiện giờ chúng ta lập tức chạy qua đó chứ. Hàng Phong nói, đúng vậy, việc này không nên chậm trễ, bọn chúng khẳng định sẽ hành động. Lập tức điều tra một chút, chuyến phi cơ nhanh nhất đến thành phố T khi nào cất cánh. Nói xong, bọn họ hướng Trương Thiệu Đông cáo từ rất nhanh rời khỏi bệnh viện. Phan Khả Hân thu hồi sổ tay chạy theo phía sau. Ở cửa bệnh viện, đụng phải Lý Hưởng, Lý Hưởng nói, các anh vội giả đi đâu vậy? Lãnh Kinh nàng nói, chúng tôi đến thành phố tê hiện giờ tình huống bên này của chúng ta cơ bản đã tiến vào giai đoạn chót, nhưng mà tình hình của thành phố tê bên kia còn chưa rõ ràng. hàn Phong nói, nếu tôi không lầm, bọn chúng chuẩn bị bắt đầu thu dây rồi. Nếu như Du Thành Long chết, rất nhiều thông tin đều sẽ bị che giấu. Thông báo Trần Cục trưởng bí mật bảo vệ Du Thành Long, hắn là đầu mối cuối cùng của chúng ta tới kẻ chỉ huy phía sau màn kia. Phan Khả Hân không chút do dự nói tôi cũng đi. lãnh kinh nàng nói, con có chuyện của con mà. hàng phong nói, cô đi nói cho lý hưởng, cứ nói là chúng tôi đi trước một bước nghe. phan khả hân lấy di động ra, ông đưa điện thoại nói, nhưng mà tôi có cách mua vé hạng nhất nha. hàng phong cười nói, chúng tôi trở về sẽ lập tức báo với cô. lãnh kinh nàng cũng nói, khả hân không phải là hai ta không mang con đi, mà lần này đến thành phố tê quả thật là quá nguy hiểm. Mang con theo thật là rất không tiện Bây giờ con giúp bác Liên hệ một vé là tốt rồi Bác phải đi ngay thôi Đừng có chơi trò tính tình trẻ con nữa Được chứ Phan Cả Hân dậm chân nói Được rồi biết ngay là mọi người sẽ thế mà Khi mà cần người ta hỗ trợ Thì nói ngọt như là rót mật vậy Không cần nữa liền xem người ta là thứ đồ dướng díu Đá sang một bên Hàn Phong chính là người như vậy đấy Bây giờ bác Lãnh cũng thế luôn Lãnh kinh hàng mỉm cười nói Đừng có nghĩ vậy mà, lần sau, lần sau có vụ án, nhất định mang con đi, con mau giúp bác liên hệ một chút. Phan Khả Hân chua mỏ nói, biết rồi, con liên hệ dây máy bay cho hai người là được chứ gì? Ba người đến sân bay, sau khi đăng ký, Hàn Phong hướng Phan Khả Hân làm động tác tạm biệt. Đột nhiên, nhớ tới gì đó, nói với lãnh kính hàng. À, đúng rồi, thiếu chút nữa tôi đã quên mất, hiện giờ nếu như rong dài không phải là nội dáng có phải nên thả cô ấy ra rồi không tôi có chút chuyện muốn để cô ấy đi làm lãnh kính hàng nói nhưng mà chứng cứ của cậu chỉ có thể chứng minh long dai đáng nghi cũng không thể rửa sạch tình nghi của long dai nha hàng phong nói ngu ngốc tôi biết ý của anh mà ý của tôi là nói hiện giờ anh hẳn nên tin tưởng long dai không đáng nghi chứ cô ấy vẫn như cũ dưới sự theo dõi của cảnh sát các anh nhưng mà cô ấy có thể tự do hành động một chút Để cô ấy có thể đi làm một ít việc khác. Anh hẳn nên biết phải làm thế nào. Phương diện này anh Thảo hơn tôi mà. Lãnh Kinh Hàng lấy điện thoại di động ra. Hàng Phong thúc giục nói. Nhanh lên một chút, máy bay sắp cất cánh rồi. Ba giờ sau, thành phố T, Trần Dũng Quân chở cửa nói. Chúng tôi quả thật là tìm không được chứng cứ rõ ràng. Người ta nghiệp vụ thì bổn bề, tìm người bảo lãnh ra ngoài. Chúng tôi cũng không có biện pháp đâu. Hắn đến tột cùng. Có liên quan gì đến vụ án của các anh? Tại sao các anh không có chứng cứ gì? Đã muốn công lưu hắn vậy? Lạnh Kinh Hàng nói. Có thể người này là kẻ thực hiện vụ án kia. Nếu hắn trở về sợ rằng bất lợi với vụ tra án của chúng tôi. Trần Dũng Quân nói. Không sao cả. Tôi đã phái người giám thị hắn rồi. Mặt khác, Giang Vĩnh Đào sáng nay đã trở lại phòng điều tra hình sự. Bởi vì không có chứng cứ. Chúng tôi hiện tại cũng chỉ giám thị hắn mà thôi. Lạnh Kinh Hàng nói. Du Thành Long hiện đang ở đâu? Trần Dũng Quân nói yên tâm, tôi đã phái Giang Hạo đi giám thị hắn rồi, tuyệt đối sẽ không có phát sinh ngoài ý muốn. Các anh đã nói bọn họ có hiểm nghi quan trọng, các anh có chứng cứ gì không? Lý Hướng nhìn lãnh kinh hàng, lãnh kinh hàng nhìn Hàn Phong, Hàn Phong giò đầu bứt tai cuối cùng nói không có. Trần Dũng Quân nói các anh một chút chứng cứ cũng không có, làm sao mà điều tra bọn chúng được? Lãnh kinh hàng nhìn Hàn Phong hỏi. Chẳng phải là cậu vừa chạy đến Thượng Hải, Bắc Kinh, còn nói đã phát hiện rất nhiều chứng cứ, sao bây giờ lại nói không có chứ? Hàng Phong nói, đó đều là chuyện cũ năm xưa, chỉ có chứng cứ ngoài miệng thôi, không có chứng cứ rõ ràng nha. Lạnh Kinh nàng nói, vậy thì cậu cứ nói thật ra đi, cậu đến tổ cùng tra được những gì? Khi mở thành phố H, cậu nói đợi sau khi vụ án của thành phố H kết thúc mới nói cho tôi biết, hiện giờ tới lúc rồi đó. Hàng Phong nói, tôi đây sẽ nói cho các anh biết, Tôi ở Thượng Hải, trong nhà của Khải Dận Kim, cha mẹ đều chết vì ung thư, hơn nữa đều là triệu chứng biến dị cực kỳ hiếm thấy. Giờ đó, tôi hoài nghi trong nhà của anh ta có vật chất tính phóng xạ. Tôi bảo anh ta mời người của cục giám sát chất lượng môi trường đến để mà kiểm tra chất lượng không khí. Anh ta gọi điện cho tôi biết, trong nhà của anh ta thừa ra đồng nghiêm trọng, mà nguyên nhân ô nhiễm chính là từ bàn đá cẩm thạch Du Thành Long mua cho anh ta. Ra đồng Là khí hiếm phóng xạ, không màu, không mùi, là sản phẩm phân rã của Radium. Sắc mặt của Trần Dũng Quân ngưng trọng, trầm tư nói, dùng phương pháp như vậy để mà giết người sao? Trước kia tôi chưa từng nghe nói qua. Lãnh kính hàng và lý hưởng, dễ mặt, còn có cách như thế nào? Hàng Phong giải thích, đây là phương pháp giết người gián tiếp, không trực tiếp đẩy người vào chỗ chết, nhưng mà nguy hại còn lớn hơn nữa. Trực tiếp giết người, kẻ bị giết, Không cảm thấy thống khổ mà phương pháp giết người như vậy làm cho anh ta sao cứ nhận hết những hành hạ ốm đau mới chết đi. Cho dù là không chết, chờ anh phát hiện ra nguy hiểm ẩn náu ở bên người. thân thể của anh đã không còn cách nào thay đổi nghịch chuyển nữa. So với đã chết còn thống khổ hơn đấy. Dạ lại, không dễ dàng cho người ta nắm giữ chứng cứ. Cho dù cảnh sát bắt được đối tượng tình nghi, hắn có thể cử tuyệt thừa nhận là hắn không biết cái bàn đá kia có chứa radon siêu cao. Dựa vào luật pháp rất khó định tội hắn Nhưng mà hung thủ như vậy Trước khi giết người Đầu tiên là phải nắm giữ đủ tri thức của riêng mình Tiếp đó phải đủ tính nhẫn nại Có một tấm gương rất điển hình Hắn không giết người Hắn dùng phương pháp gián tiếp đoạt vợ Ví dụ như nói Hai nhà hàng xóm Giáp Ất Quan hệ rất tốt Thường ăn cơm cùng nhau Nhưng mà Ất nhìn trúng vợ của Giáp Hắn cũng không cần giết Giáp đoạt vợ Mà trong bữa cơm bỏ vào một lượng nhỏ kích thích tố nữ Dần dần công năng tình dục của giáp giảm xuống Thân thể đặc thù nữ giới quá Hơn nữa Ất kiên nhẫn theo đuổi Hai năm sau rốt cuộc vợ giáp ly hôn với giáp cùng chung sống với Ất Về sau Ất sau khi say rượu mới phun ra sự thật Bằng không giáp cũng không rõ nguyên nhân gì đã xảy ra với mình Lãnh Kinh Hàng nói Nhân tâm thời nay thật sự là ngày càng hiếm ác mà Hàng Phong nói Tốt lắm, hãy nói chính sự đi. Về sao tôi đến Bắc Kinh, vợ của Tra Hiếu Lễ là Ngô Thị, đã tái giá với trợ lý giám đốc khi đó là Mạch Địch. Tra Hiếu Lễ nghe nói căn bản quản lý sự vụ, nghiệp vụ của Ngân hàng Hàng Phúc ở Bắc Kinh. Về cơ bản, điều tra Mạch Địch, thay hắn xử lý, do đó tôi mới nói hắn chết vì lười biếng Hắn chết như thế nào sao? Hắn chết vì sự cố. Năm ngoái, có một chuyến máy bay chở hành khách phát sinh ngoài ý muốn. Các anh có còn nhớ không? Hắn chính là chết vì lần tai nạn máy bay đó. Nhưng mà khi mà hắn còn sống, thích trồng hoa, mà vừa dặn Du Thành Long lại đưa cho hắn rất nhiều thiết cước hải đường và ngân trảng phượng Tiên Hoa. Trần Dũng Quân nói, Cái này có gì đáng chú ý? Hàn Phong nói, thiết cước hải đường và ngân trảng phượng Tiên Hoa, mùi và phấn hoa của chúng nó đều là những vật chất cực dễ dẫn đến ung thư biểu mô. Phương pháp giết người Từ chất gây ung thư loại này chia làm hai loại Có thuốc gây ung thư tính phóng xạ gây ung thư Lợi dụng thực vật gây ung thư được phân loại theo vấn đề trước Mà thời gian phân chia chậm chính là gây ung thư bằng cách tiếp xúc Mau thì có phương pháp bơm vào Bất kể loại phương pháp nào đều rất khó phát hiện Rốt cuộc Trần Dũng Quân cũng hỏi Cậu làm sao biết được Hàng Phong biểu môi Châu mày nhanh chóng hướng lệnh kinh hàng nhảy mắt Lãnh Kinh Hàng vội giải thích, À, cậu ta à, cậu ta là một trinh thám tư nhân, trước kia chuyên môn nghiên cứu phương diện này. Cậu ta cũng đã thích nghiên cứu một vài vấn đề kỳ quái, mặc dù là ra ngày muộn, nhưng mà tôi cũng không thể không thừa nhận. Ở một ít phương diện chúng ta chưa đề cập, cậu ta quả thật cũng nhận được ít nhiều tiến bộ. Hàng Phong âm thầm hướng Lãnh Kinh Hàng bật ngón cái. Trần Dũng Quân nói, Nguyên Lai like là trinh thám tư nhân, vậy thì càng tài ba. Thật sự là hậu sinh khả quý. Vậy, hai dụ án này đều bất lợi với Du Thành Long rồi. Hàn Phong nói, không chỉ vậy, có lần chúng tôi đã ghé qua thành phố Tê, tai nạn xe của Tôn Hướng Hiền sự tình phát sinh đột ngột. Mặc dù gia đình của nạn nhân không đồng ý làm khám nghiệm tử thi, nhưng mà phán đoán sơ bộ của chúng tôi, nạn nhân là chết vì trúng độc cấp tính. Mà trước khi sự việc phát sinh nửa giờ, cũng là Du Thành Long đến phòng bệnh của nạn nhân. Còn có cái chết của Trang Khánh Long. Vụ án 3 năm trước đây, ông ta chết vì bệnh tim đột phát. Nhưng mà căn cứ vào phân tích của chúng tôi, đó là có người cố ý dẫn dụ bệnh tim của ông ta tái phát, lại cố ý cầm đi thuốc trợ tim của ông ta mang theo bên người, cứu giúp không có hiệu quả dẫn đến tử vong. Khi ấy, người ngồi sát Trang Khánh Long chính là Vũ Thành Long. Trần Dũng Quân nói, Người hắn trù tính giết đều là quỹ viên cũ của ngân hàng Hằng Phúc Nga hắn tới cùng là muốn làm cái gì Hàng Phong nói bởi sự tình này mà tôi nghĩ đến một việc liên hệ với Giang Vĩnh Đào mà Giang Vĩnh Đào lúc đó căn bản vẫn chưa phải là chủ tịch quyền cổ phần trong tay của ông ta cũng ít đến đáng thường do đó phái Du Thành Đông hành hung khắp nơi hiểm độc thu những quyền cổ phần trong tay 10 cổ đông lớn khác vào trong tay không tiếc hết thảy thủ đoạn để cho ông ta ngồi lên vị trí chủ tịch hiện tại ông ta rốt cuộc đã như nguyện an nhàn Nhưng mà ông ta còn chưa thỏa mãn. Ông ta thiết kế án mưu sát theo 7 tội, còn chưa giết đủ 7 người đâu. Ông ta còn phải tiếp tục nghĩ biện pháp để mà lấy được những quyền cổ phần của cổ đông khác. Lợi dụng cơ hội quyền cổ phần phân trí cải cách, tung lượng lớn cổ phiếu. Từ đó, thu hoạch khoản lợi kết xù. Từ bề ngoài quyền cổ phần ông ta sở hữu, cùng với quyền cổ phần, ông ta âm thầm thao túng, chờ sau khi cổ phần ngân hàng hàng phúc sửa xong. Ông ta chỉ cần giữ lại số cổ phiếu đủ để tiếp tục ghế chủ tịch. Còn lại toàn bộ bán tống. Phóng chừng có thể từ đó thu lợi hơn 300 triệu đồng lãi ròng. Trần lãnh hai người trợn mắt há mồm, Hàng Phong nói tiếp. Hơn nữa, việc này vẫn chỉ là kế hoạch hiện tại đã hoàn thành của ông ta. Tôi không dám khẳng định là ông ta có thể tiếp tục giết ai nữa hay không. Thẳng đến khi 10 cổ đông lớn của ngân hàng Hàng Phúc đều bị giết sạch. Trần Dũng Quân nói. Thật sự là một cái thằng cha đa mưu túc trí. hàn Phong nói, lần này trên vấn đề giết Lâm Chính, ông ta có thể nói là hao tổn tâm quyết, thiết kế chứa nhiều bí ẩn. Ý đồ trì hoãn thời gian tra án của chúng ta có thể tranh thủ được một ngày thì tính một ngày. Chỉ chờ tin tức của số cổ phiếu vừa tuyên bố thì mọi sự liền thuận lợi. Cái gọi là án mạng trộm cướp nhà xưởng Lương hưng Thịnh, án mạng người điên, án bẫy rập ở tứ hợp viện, vụ án chế tạo vũ khí Cùng với vụ án dược biên ra khơi chúng ta vừa mới phá xong, đều là vì trì quãng thời gian mà đặt ra một loại chướng ngại cho chúng ta. Hơn nữa, tuyến đường mà ông ta dạch ra cực kỳ tốt. Đến mới đây thôi, tôi vẫn như cũ chỉ là suy đoán suông cái mục đích và kế hoạch của ông ta. Tôi căn bản không có một chút chứng cứ. Tất cả bố trí của ông ta ở thành phố H đều do Đinh Nhất Tiếu xử lý thai. Phần tử khủng bố vũ trang này cũng đều nghe theo Đinh Nhất Tiếu chỉ huy. Do đó mà Đinh Nhất Tiếu vừa chết, tất cả đầu mối đều bị giặt đứt toàn bộ. Tôi hoài nghi Du Thành Long có liên quan đến nhiều vụ án mạng. Thật là có vài vụ án đã lâu lắm rồi, cũng có vài vụ án bởi vì cục diện thành phố h hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát. Vì thế tôi chưa từng có cơ hội nắm giữ chứng cứ xác thực được. lạnh Kinh Hàng nói, cũng không thể để cho bọn chúng cứ ung dung ngoài dòng pháp luật như vậy. Trần Dũng Quân nói tiếp, an tâm đi. Nếu như Giang Vĩnh Đào chuyển rời lượng lớn quyền cổ phần đến dưới danh nghĩa của mình, các đồng chí của cục kiểm tra rất nhanh sẽ điều tra được. Hàng Phong nói, không có dễ như vậy đâu. Ông ta từng quán triệt đủ loại cách che giấu hành vi của mình trên vấn đề sổ sách, khẳng định cũng có thủ đoạn vô cùng cao minh. Trần Dũng Quân còn chuẩn bị nói cái gì đó, điện thoại bian lên. Ông ta nghe điện thoại, biến sắc nói, quỹ viên quản trị nổi danh của ngân hàng Hàng Phúc, Đã chết ở khách sạn lớn qua Mỹ kia. Cái gì? Lãnh kinh Hàng cùng Hàng Phong đồng thời kinh hô. Tên Tên là gì? Hàng Phong hỏi. Trần Dũng Quân nói. Tên là Trần Thiên Thọ. Đồng chí sở cảnh sát khu vực đã chạy tới hiện trường rồi. Hàng Phong nói. Mau, chúng ta cùng đi. Bảo bọn họ bảo vệ hiện trường. Trần Dũng Quân gọi hai người lên xe. Một mặt dùng di động liên lạc với cảnh viên ở hiện trường. Trên xe, Hàng Phong lẩm bẩm nói. Nhanh như vậy. Đã bắt đầu thu giấy sao? Bụng dạ so với tưởng tượng của tôi còn thâm hơn. Lãnh kính Hằng hỏi, Thu giấy? Lần này là thu giấy gì? Hàng Phong nói, không biết, chúng ta còn chưa điều tra đến đâu mà. Ôi, đều là do vụ án này liên quan quá rộng, có đôi khi quên mất nhiều chỗ. Còn nhớ không, cái đêm đó, tôi nhìn thấy Trần Thiên Thọ, tôi quả quyết là hắn không sai, mà người đàn bà cùng hắn một chỗ kia... Lô Phương lạnh kính hàng đột ngột la quảng lên. Người đàn bà kia đóng vai trò quá quan trọng trong vụ án cái chết của Lâm Chính. Hàng Phong nói, không sai, bởi vì trở về thành phố H, tôi mới nhớ ra người đàn bà kia là Lô Phương. Nhất thời chưa liên hệ Trần Thiên Thọ với cả vụ án, nhưng mà hung thủ sợ chúng ta sẽ từ Trần Thiên Thọ tra ra cái gì đó cho nên đã xuống tay trước. Nếu tôi sớm nghĩ ra một chút thì tốt rồi. Nhưng mà hắn tổng cộng chỉ mới có xuất hiện trước mặt tôi hai lần. Hàng Phong giương hai ngón tay tựa hồ rất bất mãn. Lúc này Trần Dũng Quân nói. Muốn bảo về hiện trường hình như là không có khả năng. Nghe nói đã có rất nhiều người từng vào trong phòng tham quan. Hả? Người chết còn có nhiều người đến tham quan như vậy à? Hàng Phong không tin lắm nói. Trần Dũng Quân tiếp lời. Không biết chúng ta đến xem sẽ rõ thôi. Khi mà bọn họ chạy tới hiện trường còn có rất nhiều người muốn chen vào trong phòng nhìn một cái. Bất quá đều bị cảnh sát ngăn cản Đám người Hàng Phong chứng kiến hiện trường Cũng thất kinh Người chết có rất nhiều loại cách thức Nhưng mà chết kiểu như Trần Thiên Thọ Có một chút đặc biệt Một nam hai nữ người trần truồng Đồng thời ngã trên giường Cũng khó trách rất nhiều người Trước khi mà cảnh sát đến đã vào phòng tham quan Phó cảnh sát trưởng Của sở cảnh sát tự mang theo đội của mình Cùng với bảy dân cảnh Chấp hành công tác thủ hộ Hàng Phong nhìn hai nữ giới chết cùng với Trần Thiên Thọ biến sắc nói khó trách phải cắt đứt sợi dây này phương diện này thật là ẩn tàn đầu mối vô cùng trọng yếu đáng tiếc chúng ta không sớm chú ý tới rồi lãnh kính hàng nói hai người phụ nữ này là hàng phong chỉ vào một khối đồng thể bên trái nói lù phương lãnh kính hàng nói ồ oh, kia là hàng phong nói thiện yến chi cũng chính là người đồng bà kế thừa quyền cổ phần của khải khai hoa Thật sự kỳ quái, tại sao mà ba người ở cùng một chỗ chứ? Bà cổ thi thể tách ra cuộn lại, trong miệng có nước bọt, nhưng mà từ dấu vết hỗn độn và ô giật ở trên giường đến xem. Ba người bọn họ khi chết từng phát sinh hành vi tình dục. Lúc này, một người đàn ông trung niên mang theo hộp đồ nghề đi vào hiện trường vụ án. Ông ta vừa vào cửa liền quát to. Mấy cái người này sao mà lại cách thi thể gần vậy? Như thế sẽ phá hỏng hiện trường, mấy người không biết sao chứ? Hàng Phong quay đầu lại đánh giá người vừa đến. Khoảng 34-35 tuổi, 1m70, mỏ nhọn, tai khỉ, kính cận dày hình tròn, gầy trơ xương, tai sách cái rương. Xương bàn tay cùng dây chằng đều lộ rõ ràng. Hàng Phong thầm nói, quả mất đồng bộ, thậm chí người so với mình còn gầy hơn, thế này làm sao mà sống được tới giờ chứ? Người nọ nhìn thấy Trần Dũng Quân ở đây lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười nói Trần Cục trưởng, tôi không biết anh lại đích thân tới hiện trường, thật là ngại quá Trần Dũng Quân không để tâm nói vị này chính là trưởng bộ phận pháp y của Cục Cảnh sát chúng tôi, Uông Mạc Lương Đương nhiên không cách nào so sánh được với pháp y của phòng điều tra hình sự các anh Mạc Lương, vị này chính là rảnh trưởng phòng của điều tra hình sự thành phố H Uông Mạc Lương buông rương đưa tay nói Nguyên lai, like, ngài là lãnh trưởng phòng, hân hạnh, hân hạnh. Lãnh kính hàng nói, xin chào. Trần Dũng Quân lại nói, vị này chính là Hàng Phong, thám tử tư, cũng là bạn tốt của lãnh trưởng phòng. Uông Mạc Lương chỉ gật đầu, Hàng Phong thầm nghĩ, người này so với mình còn kiêu ngạo hơn nữa chứ, diễn trò gì chứ? Uông Mạc Lương lại hỏi, lãnh trưởng phòng, nghe nói Lưu Định Cường từng dạy ở học viện y học thành phố H, Lưu giáo sư ở chỗ các anh, không biết có phải thật không à? Lãnh Kinh Hàng nói, không sai, là ở chỗ của chúng tôi. Anh ta là trưởng bộ phận pháp y của thành phố Hắc. ung Mạc Lương cung kính nói, Nguyên Lai lưu giáo sư thật sự ở chỗ của các anh. Xin thay tôi hỏi thăm sức khỏe, tôi là học trò của thầy ấy. Có cơ hội tôi nhất định tự đi thăm thầy ấy. Lãnh Kinh Hàng gật đầu. Trong lòng của hàng phong sụt sịch nói, <hươi> Nguyên Lai là học sinh của anh béo, tôi còn tưởng là người có địa vị gì chứ? Trần Dũng Quân nói, Mấy lời khách sáo để nói sao đi, bắt đầu công tác thôi. Uông Mạc Lương vừa bắt đầu kiểm tra vừa báo cáo kết quả nói đã tử vong hơn 10 giờ, là chết vào tối qua. Trước khi chết, từng phát sinh hành vi tình dục, kết luận sơ bộ là trúng độc thuốc dẫn đến tử vong Không có dấu vết vật lộn là chết trong lúc ngủ. Không có dấu vết vật lộn à? Hàng Phong hỏi, nếu như không có dấu vết vật lộn, bọn họ sẽ không trụi lũi nằm ở đó không chứ? Ít nhất là cũng phải có khăn trải giường để mà đắp chứ. Uôn Mạc Lương nói, Có lẽ, có lẽ là có người đến đây xem náo nhiệt đã làm mất. Chỗ này dưới giường không phải sao. Thừa dịp, Uôn Mạc Lương không chú ý. Hàn Phong lấy một tờ khăn lau tai nhỏ của khách sạn cung cấp miễn phí cho vào thủ quần. Lãnh Kính Hàng thấy được. Hàn Phong nói với Lãnh Kính Hàng, Loại chết kiểu này chúng ta đã từng gặp rồi. Lãnh Kính Hàng Hàng nói, Cậu là nói cái tên Phạm Nhân bị bắt kia Lãnh Kinh Hàng nhớ Phạm Nhân này miệng sùi bọt mép Nhưng trước khi chết dãy dùa Vô cùng thống khổ Uông Mạc Lương còn đang thu gom bộ lông Giấu tay để làm chứng cứ Hàng Phong nói với Lãnh Kinh Hàng Đi thôi xin mời Trần Cục Trưởng Mang bọn tôi đến chỗ của Du Thành Long đi Trần Dũng Quân nói Thế nào không đợi kết quả kiểm tra của Mạc Lương sao Hàng Phong nói Không cần kết quả ở đây Đã không quan trọng nữa Bọn chúng bắt đầu thu dây rồi Nhất định sẽ xuống tay với Du Thành Long Tôi sợ đến chậm lại trễ một bước đấy Trần Dũng Quân nói Không cần quá lo lắng Giang Hạo là cảnh sát ưu tú nhất Trong cục của chúng tôi Cậu cũng thấy đấy Một thân cơ thể của anh ta Hơn nữa có kinh nghiệm phá án trên 10 năm rồi Nếu muốn từ chỗ của anh ta giết người Thì cần phải có một chút động não đấy Trần Dũng Quân ngồi ghế phó lái Hàn phong lãnh kính hàng ngồi phía sau Sau khi ba người lên xe, Lãnh Kinh Hàng mới nói, Cậu vừa rồi, lấy cái gì đó? Hàng Phong móc khăn ra. Trên khăn tay màu trắng, dùng máu viết hai chữ, dâm dục. Lãnh Kinh Hàng nói, Vẫn là bảy tông tội, cư nhiên một lần giết ba người. Hàng Phong nói, Trần Thiên Thọ mới là nhân vật chính. Mà Lô Phương cùng với Thiện Yên Chi chỉ là giai phụ thôi. Chúng ta gặp được một đối thủ cực kỳ độc ác đấy. Mặc dù đối với thủ hạ của chính mình Cũng dùng sự lừa gạt cùng tru tính mà đối đải Không lưu tình chút nào Trần Vũ Quân nói Bảy tông tội Chẳng phải để giết bảy người rồi sao Hàn Phong nói Không biết nhưng mà trước mắt chúng ta Trần chính Nắm giữ chỉ có gắt gào Ngạo mạng cùng dâm dục của lần này Còn lại cũng chỉ suy đoán của tôi Chưa thể khẳng định Lãnh Kinh Hàng nói Nếu Trần Thiên Thọ là dâm dục Vậy Lâm chính sẽ không phải là dâm dục nữa Ông ta tại sao lại chết chứ? Hàng Phong nói, không biết, có lẽ cũng không có nguyên nhân gì. Hiện tại, kẻ lập kế hoạch phía sau màn kia không cần so đo bấy tông tội gì nữa. Y chỉ muốn mau chóng thanh trừ tất cả những kẻ biết rõ sự tình chúng ta đã nắm giữ. Một khi mà mọi người đều chết sạch, chúng ta cũng sẽ không còn đầu mối nữa. Du Thành Long là đầu mối quan trọng của chúng ta cần nắm giữ. Sao Đinh Nhất Tiếu, bọn chúng không có lý do gì buông tha cho Du Thành Long. Tôi cuối cùng cũng nghĩ ra Hàng Phong lấy mẫu giấy nhỏ Chính là số di động Du Thành Long đã giết cho anh Anh cầm mã số nói Mã số này Chính là số di động cuối cùng Lâm Chính đã nghe trước khi chết đấy Trần Dũng Quân cười nói Yên tâm lần này nhất định có thể đuổi kịp Trước khi bọn chúng đến chỗ Du Thành Long Ông ta vừa cười Vừa nghe điện thoại vừa gọi tới Nghe xong nụ cười kia liền cương cứng Ở trên mặt Sau đó mắt trở nên thâm trầm Hàng Phong nói khẽ với Lãnh Kinh Hàng Tình hình không ổn Quả nhiên cuối cùng Trần Dũng Quân với vẻ mặt xin lỗi nói Giang hạo gọi điện báo Du Thành Long đã chết Cái gì? Lãnh Kinh Hàng kinh hô Hàng Phong xòe năm ngón tay che lên mặt Phát ra một tiếng thở dài Hắn chết thế nào? Lãnh Kinh Hàng lớn tiếng hỏi Trần Dũng Quân lắc đầu Dùng một ngón tay chỉ bên đường nói Ngay phía trước Sao? Hắn chết thế nào? Hàng phong lớn tiếng hỏi, một cảnh viên đeo kính đáp. Chúng tôi vẫn luôn theo dõi Du Thành Long đến đây. Sau khi hắn vào nhà thì không bước ra nữa. Chúng tôi trông chừng ngay dưới lầu nhà của hắn. Về sau chúng tôi phát hiện một người phụ nữ hành tung khả nghi, trời nóng mà lại mang kính đen và khăn bông, vào cao ốc đối diện. Lúc ấy không ai trong chúng tôi chú ý đến. Sao lại nghe được tiếng của cửa sổ vỡ Giang cục phó nói đối diện có người, lập tức bảo chúng tôi chia thành hai đội. Một đội đến lầu 4 đối diện điều tra phần tử Khả Nghi. Đội khác thì theo Giang Cục Phó xong lên đó. Chúng tôi vừa lên nhìn, Du Thành Long đã trúng đạn. Một đội khác ở trong phòng cao ốc đối diện phát hiện một vỏ đạn. Hiện tại thì Giang Cục Phó đang ở trong đó. Trần Dũng Quân dầm chân nói, Giang hạo trước giờ vẫn rất cẩn thận mà. Tại sao phát hiện kẻ Khả Nghi mà không ngăn lại kiểm tra chứ? Cảnh viên kia nói, Khi mà người khả nghi xuất hiện Vừa dặn Giang Cục Phó Giang Cục Phó rời đi trong chốc lát Cái gì? Trần Dũng Quân vừa trừng mắt Cảnh viên kia vội nói Anh ấy đi mua thuốc lá Trần Dũng Quân lắc đầu nói Giang hạo này, cái gì cũng tốt Chỉ có nghiện thuốc lá quá nặng thôi Đặc biệt vài năm gần đây Nghiện thuốc lá càng ngày càng nặng Một ngày đã một gói Đã sớm bảo cậu ta phải cai đi Vẫn không nghe lần này xảy ra sơ súc lớn như vậy Hàng Phong hoài nghi nói Tại sao anh ấy phải tự mình đi mua Trần Dũng Quân giải thích Cậu không biết Cậu ta chung quy nói hiện giờ thuốc giả bán nhiều lắm Cậu ta đến giờ vẫn tự mình mua thuốc Lần này xem tôi có phê bình cậu ấy không chưa biết Hai cảnh viên nâng thi thể của Du Thành Long xuống lầu Hàng Phong nói À pháp y vẫn còn chưa tới Sao lại nâng người xuống rồi Hai cảnh viên sửng sốt Một cảnh viên phía sau hơi lùng nói Tất cả mọi người đều nhìn thấy, đấu súng bỏ mình, còn còn cần pháp y sao? Hàng Phong nhìn vết thương của Du Thành Long một chút, đầu trúng đạn, viên đạn xuyên qua não, chọc thủng trán. Hàng Phong lại tiến sát đến, ngửi ngửi vết thương, gãi gãi đầu, tự hồ có chỗ nào đó không rõ. Hàng Phong chuyển hướng Lãnh Kinh Hàng hỏi, quy củ của các anh đều quyết định như thế à? Lãnh Kinh Hàng nói, việc này là tôi bảo bọn họ nâng xuống đấy. Một thanh năm gian dội, từ xa vang gian lên, Giang Hạo, đại hán thân hình khôi ngô kia xoải bước đi tới. Chẳng biết thế nào, Hàn Phong nhìn Giang Hạo luôn có một loại cảm giác nói không ra lời, cơ thể của anh ta thật sự là đồ quá dữ dội, đã phát triển đến có chút biến dạng. Giang Hạo kia vừa đứng trước mặt của Hàn Phong, Hàn Phong liền cảm thấy cây mía được ép qua. Giang Hạo nói: "Hiện trường đã thăm dò, cũng để lại hình người." Tôi sợ làm cho mọi người khủng hoảng cho nên mới đưa ra quyết định nhanh chóng xử lý thi thể. Thừa gì bây giờ còn chưa ai nhìn thấy. Nhanh, nâng lên xe đi. Hai cảnh viên dội vàng nâng thi thể của Du Thành Long đi về hướng xe. Trần Vũ Quân nói, như vậy thì cũng tốt. Nếu để dân chúng biết có phát sinh vụ đấu súng, nhất là ở thành phố Hắc, các anh vừa mới xảy ra vụ án bạo lực đặc biệt lớn. Hiện giờ lòng người đang rất hoảng sợ. Hàn Phong nói, tôi tới đó nhìn xem. Trần Vũ Quân nói, Chúng tôi ở bên dưới chờ cậu. Giang Hạo, cậu mang tiểu lưu đi theo cậu ấy đi. Nhà Du Thành Long ở lầu 4, bên trong có thêm tạnh. Hàn Phong vào cửa lại hỏi. Cửa bị phá quỷ à? Giang Hạo nói là tôi nổ súng. Lúc ấy trong lòng tôi sốt ruột, xong vào trước. Bọn họ chưa đuổi kịp, tôi gõ cửa 3 lần. Không có phản ứng, tôi liền trực tiếp nổ súng. Sau đó nhảy giọt vào, liền nhìn thấy Du Thành Long nằm ở dưới đất, ngay chỗ đó. Rất nhiều cảnh viên đều rõ ràng nghe được tiếng súng. Khi đó bọn họ còn đang ở lầu 2. Hàng Phong nói, Không phải chứ, sao các anh chạy chậm vậy? Tiểu Lưu nói, Cậu không biết, Giang cục phó của chúng tôi từng tham gia thi đấu, đoạt quán quân chạy cự ly ngắn cấp thành phố. Tốc độ leo cầu thang càng nhanh hơn. Anh ấy lên một tầng lầu chỉ cần có hai bước, người ta có bay trên cỏ, lướt trên nước. Giang cục phó của chúng tôi, đích thực chính là phóng qua lầu. Giang Hạo cười nói, Nào có! Điều là trước kia truy bắt tội phạm ma túy chạy trong rừng rậm thành quen mà. Bên ngoài là một ban công lộ thiên, có một bồn hoa nhỏ, loại hoa bé bé. Ngay dưới bồn hoa chính là nơi cảnh sát chờ đợi. Hàng Phong ghé vào tay vịn bồn hoa hướng ra ngoài nhìn. Còn có thể nhìn thấy cảnh sát bận rộn dưới lầu. Cả ban công lộ thiên đều dùng cửa sổ thủy tinh trang trí lên. Hình người biểu thị, Du Thành Long nằm dưới sông cửa. Hiển nhiên khi mà trên ban công ngắm cảnh thì bị bắn chết Hàng Phong chỉ vào lầu 4 khách sạn hướng nam đối diện nói Hùng thủ nổ súng ở đó à? Giang Hạo nói, đúng Khi ấy chúng tôi nghe được tiếng dở của thủy tinh giang lên, bởi vì trước khi Vũ Thành Long về nhà, chưa có ai từng vào phòng, tôi lập tức nghĩ đến việc có thể là lính bắn tỉa làm cho nên liền hướng lầu 4 cao ốc đối diện nhìn qua cũng chỉ thấy một bóng người nhoắn lên tôi lập tức phái người bọc đánh khách sạn nọ nhưng mà vẫn để cho người kia chạy thoát Hàn Phong nhìn lỗ súng trên thủy tinh hỏi Các anh nghe được tiếng thủy tinh gian sao? Mấy cảnh viên đều nói Đúng vậy Hàn Phong lại hỏi Các anh đều chứng kiến lầu đối diện có bóng người à? Mấy cảnh viên nhìn nhau Có người trầm tư, có người lắc đầu Vẫn là cảnh viên đeo kính kia nói Chỉ của giang cục phó nhìn thấy Chúng tôi chưa từng thấy Giang Hạo nói Đúng, tôi phát hiện rất nhanh Mà hung thủ kia rời đi còn nhanh hơn Tôi cũng chỉ nhìn được bóng lưng duy nhất có thể xác nhận chính cô ta là nữ. Hằng Phong nói là nữ giới à? Anh chắc chứ? Giang Hạo gật đầu. Hằng Phong lại nói là tóc dài hay tóc ngắn? Giang Hạo chần chừ nói cô ta bọc khăn trùm bất quá tôi nghĩ là một chút. hẳn là tóc dài. Ừ, tóc dài. Hằng Phong lại hỏi cô ta tóc màu gì? Một cảnh viên tiếp lời là màu vàng kim. Hằng Phong nói anh chắc chắn như vậy à? Cảnh viên kia nói đúng. Khi mà cô ta ở dưới lầu tôi từng nhìn thấy mà. Hàng Phong xem xét cảnh vật trong phòng lại hỏi. Các anh tìm được viên đạn chưa? Đầu của Du Thành Long bị nó đục thủng đó. Cảnh viên nói. Còn chưa tìm được. Giang Hạo chỉ vào một đầu ban công khác nói. Việc này cũng không có gì kỳ quái. Đường bay của viên đạn thẳng tắp, Cửa sổ bên kia đang mở. Rất có khả năng bay ra ngoài. Hàng Phong đi khắp nơi một vòng, gật đầu nói. Ừm um, cũng không có gì nữa. Chúng ta tiếp tục sang đối diện xem đi. Lúc gần đi, Hàng Phong nhìn thoáng qua phía trên tivi của phòng khách, đặt một bức ảnh. Hàng Phong thừa dịp mọi người không chú ý, đem cả bức ảnh và khung hình lấy đi. Đó là bức hình Du Thành Long chụp cùng Di Lô Phương. Khách sạn tầng 4, Hàng Phong ghé vào trên bề cửa sổ nhìn. Nhìn thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm. Anh hỏi, gió đạn phát hiện ở đâu? Giang Hạo nói, chỗ đó. Chỗ ngón tay của anh ta chỉ là một bình hoa trang trí. Hàng Phong nói, phía sau lọ hoa. Giang Hạo gật đầu, Hàng Phong bỗng nhiên ló đầu ra. Trong khe hở giách tường bên ngoài cửa sổ có vật gì đó, hơn phân nửa người đều treo lơ lửng ngoài cửa sổ. Hàng Phong mắt thấy sắp tới vật kia, đột nhiên có người kéo chân anh lại. Anh vừa cúi đầu nhìn, Giang Hạo đang cầm chân của anh. Giang Hạo nói, cẩn thận một chút, cậu sắp té xuống rồi. Hàng Phong lùi về, nói với Giang Hạo. Tôi thấy phía trên có vật gì đó. Tôi muốn gỡ nó xuống. Giang hạo nói, Được, để tôi lấy. Hàng Phong ở một bên chỉ huy nói, Lên một chút. Lên chút nữa. Chút nữa. Đúng, đúng rồi. Chính là chỗ đó. Là cái gì thế? Giang hạo nói, Là một cây đinh, Có thể là khi xây nhà lưu lại, cắm quá sâu, Không nhổ ra được. Giang hạo lui về phòng nói, Chính là mẫu đinh sắt, Có non nửa đoạn lộ ra ngoài, Tất cả đều đã bị ghi xét rồi. Hàng Phong thò đầu ra nhìn một chút nói tôi còn tưởng là gì quá ra là đinh sắt ở trên đinh sắt có thứ gì không Giang Hậu nói không có Hàn Phong gật đầu nói tốt cảm ơn anh Giang Hậu nói không có chi Hàn Phong xuống dưới lầu chỗ góc đường ngửa đầu nhìn chính ngay ở phía dưới góc tường có đinh sắt kia anh ngồi sõm xuống lấy tay quẹt lên một dím bụi ở trên mặt đất dím bụi này ngoài trừ bụi đất còn có một chút gỉ sắt Hàng Phong phủi quần áo sạch sẽ trở lại chỗ đám người của Trần Dũng Quân Lạnh kính hàng nói sao rồi có phát hiện gì không Hàng Phong lắc đầu Lạnh kính hàng thở dài nói cứ như vậy đầu mối của chúng ta là bị chặt đứt toàn bộ rồi chúng ta thật sự có một chút chứng cứ cũng không có sao chứ Hàng Phong đột nhiên cười nói cũng không phải là một chút chứng cứ cũng không có chứng cứ vẫn còn có một ít Giang Hạo vừa dặn xuống lầu nghe được câu nói cuối cùng hỏi Cậu đã tìm được chứng cứ gì? Hàng Phong nói, không phải là chứng cứ của vụ án giết người này, chứng cứ của tôi là đang chỉ Giang Vĩnh Đào. Giang hạo không hiểu lắm hỏi, chỉ ra Giang Vĩnh Đào, chủ tịch tập đoàn Hàng Phúc, ông ta có vấn đề gì? Trần Dũng Quân đem phân tích của Hàng Phong đại khái nói rõ một lần. Giang hạo nói, à, việc này không xong rồi. Hàng Phong nhạy cảm hỏi, sao rồi? Giang hạo nói, đi giám thị Giang Vĩnh Đào, chính là A Long cái thằng nhóc kia làm việc luôn quên trước quên sau nếu giang vĩnh đào thật là chủ mưu ông ta khẳng định sẽ nghĩ cách đào tẩu rồi a long hơn phân nửa sẽ mất dấu thôi trần dũng quân nói nhà ga sân bay hải quan biên phòng cũng đã bày lưới rồi không sợ ông ta chạy trốn chỉ sợ ông ta không trốn thôi hàng phong nói tốt nhất vẫn nên gọi điện xác nhận một chút miễn cho chúng ta uống công một chuyến trần dũng quân lập tức lấy di động ra nói alo Tôi là trần cục trưởng. A Long, tình huống theo dõi giám thị của các cậu thế nào rồi? Cái gì? Ông ta vào câu lạc bộ chanel Đã vào bao lâu rồi? Có người theo vào không? Phải có thẻ hội viên à? Các cậu sao không trình giấy chứng nhận? Hả? Các cậu tới cùng đang ở đó làm gì? Đi vào đã lâu vậy? Các cậu không nghe ngóng được một chút gì à? Lập tức vào đó điều tra. Có tình huống gì? Lập tức báo cáo. Hàng Phong lắc đầu nói. Xem ra cũng đã mất dấu. Trần Dũng Quân nói Giang Vĩnh Đào tiến vào câu lạc bộ channel Đó là một câu lạc bộ cao cấp Yêu cầu thẻ hội viên mới được tiến vào Bọn họ theo tới cửa liền bị canh giữ chỗ ấy Nhưng mà đã qua 2 giờ rồi Bọn họ không nghĩ đến việc báo cáo tôi Cũng chưa vào xem xét A Long này Cậu ta làm việc cái kiểu gì ấy Điện thoại di động lại gian lên Trần Dũng Quân nhanh chóng nhận nghe Ông ta đột nhiên giận dữ nói Cái gì Đã đi hơn một giờ rồi, các cậu xem xem, còn ở đó làm gì lập tức nghe rõ Giang Vĩnh Đào tới cùng đã đi đâu. Ông hướng Giang Hạo nói, lập tức phái người đến những nơi Giang Vĩnh Đào thường lui tới để điều tra đi. Lãnh kính Hằng nhắc nhở nói, còn có chỗ nào chúng ta không ngờ tới hay không vậy? Trần Dũng Quân nói, không có khả năng, ông ta chỉ có bao nhiêu con đường, ông ta mất tích ở câu lạc bộ Channel, chỗ đó cách trạm xe lửa gần đây, ông ta có thể đáp xe lửa rời đi hay không? Hàng Phong cười đưa tay nói, xin mượn điện thoại di động dùng một chút. Anh cầm điện thoại di động của Trần Dũng Quân, sau khi bấm hỏi, alo, tôi là Hàng Phong, nhìn thấy chủ tịch Giang Vĩnh Đào không? À, vẫn một mình ngồi trong phòng sao? Đã một giờ rồi, không có gì, chúng tôi có chút việc, muốn tìm ông ta nói chuyện mà. Được, được, được, chúng tôi lập tức tới ngay, tạm thời không cần thông báo cho ông ấy. Được, bye bye. Lãnh Kinh Hàng nói, gọi điện cho ai? Hàng Phong trả điện thoại di động nói Lên xem Hy vọng Giang Vĩnh Đạo Đừng có làm gì ngu ngốc Trần Dũng Quân hỏi Đi đâu? Hàng Phong nói Ngân hàng Hằng Phúc Cao ốc tổng bộ Giang Hạo cũng lên xe nói Tất cả mọi người lần này không thể để cho ông ta chạy nữa Dài chiếc xe cảnh sát hú còi Nối đuôi nhau giúp đi Trên xe Lãnh Kinh Hàng nói Người vừa rồi là ai? Hàng Phong nói Hiểu quân Lãnh Kinh Hàng kỳ quái nói Làm sao cậu biết Giang Vĩnh Đào sẽ trở về cao ốc tổng bộ chứ? Hàng Phong nói, rất đơn giản, ông ta trốn chạy quá vội vàng. Ngay cả Đinh Nhất Tiếu cũng còn biết ôm tiền bỏ trốn. Giang Vĩnh Đào không thể hai tay trống trơn mà đi, có đúng không? Bởi vì hôm nay vẫn bị giám thị, do đó ông ta vẫn phải nghĩ một biện pháp trở lại tổng công ty. Để không làm cảnh sát hoài nghi, cũng không thể quá lộ liễu, cho nên ông ta phải lựa chọn tới gần chỗ bến xe để mất tích khiến cho cảnh sát sốt ruột tìm kiếm để cho ông ta quay về công ty tranh thủ thời gian tập hợp tài chính. Lãnh Kinh Hàng nói, những người này cũng là quá ngu dốt rồi, chẳng lẽ bọn chúng không biết chứ, chạy thoát thân trước quan trọng hơn sao? Hàng Phong nói, đó là suy nghĩ của anh đối với một người tính toán trăm phương ngàn kế nhiều năm, tỉ mỹ trừ tính một loạt kế mưu sát và âm mưu kinh tế, tiền so với tính mạng của bọn chúng còn quan trọng hơn nhiều khi mà bọn họ đi tới ngân hàng Hàng Phúc. Vừa dặn chứng kiến, một chiếc xe cấp cứu cũng chạy đến cửa ngân hàng Hàng Phúc. Cảnh sát cùng với bác sĩ cơ hộ đồng thời xuống xe. Hàng Phong cười khổ nói, lại tới chậm một bước sao? Trang Hiểu Quân ở cửa, nhìn thấy Hàng Phong bọn họ xuống xe, liền chạy sang, dội dã nói dàn Phong. Sau khi anh gọi điện thoại cho tôi, tôi cũng biết sự tình bất thường. Bác Giang, từ sau khi khảo sát ở Malaysia trở về, liền có bộ dáng tâm sự nặng nề. Tối qua lại có cảnh sát đến hỏi Vừa rồi anh lại đột ngột gọi điện cho tôi Tôi lập tức ý thức được khả năng Có chuyện gì sắp phát sinh Cho nên tôi muốn trực tiếp đi hỏi Bác Giang Hỏi ông ấy tới cùng xảy ra chuyện gì Nhưng mà ông ấy Nhưng nhưng ông ấy Trang Hiểu Quân ngẹn lời nói Ông ấy đã uống thuốc độc rồi Hàng Phong nói Đừng có gấp chúng ta đi nhìn xem Lãnh Kính Hàng nói Cậu Mau dẫn chúng tôi đi Trang Hiệu Quân ở trước dẫn đường, một đám cảnh sát đi phía sau. Hàng Phong bỗng nhiên phát hiện một thân ảnh tốt vàng yếu điệu đang đi về hướng ngược lại với bọn họ. Hàng Phong mỉm cười quay đầu đi. Lãnh kính hàng bọn họ đi cùng các bác sĩ vào phòng. Giang dĩnh đào, ngã trên bàn, đồ đạc trên bàn làm việc quăng tứ phía. Một bác sĩ tiến lên thăm dò hơi thở, nghe nhịp tim một chút, lại lắc đầu. Lãnh kính hàng tiến lên hỏi, có thể đoán được là trúng độc gì không? Bác sĩ nói phải làm phân tích mới được. Trần Dũng Quân nói, xem ra ông ta cũng biết mình không trốn thoát cho nên mới sợ tội tự sát à. Lãnh kính Hàng, nhìn thi thể của Giang Vĩnh Đào nói, tại sao có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ kẻ chủ mưu cuối cùng cũng dễ dàng bỏ mạng như vậy? Cậu nói đi Hàng Phong, Hàng Phong, người đâu rồi? Giang Hạo nói, tôi tưởng là cậu ấy vẫn đi theo sát phía sau, các anh không nhìn thấy à? Những cảnh viên còn lại đều nói không có. Một cảnh viên chót nhắc nói, tất cả mọi người đều nghĩ muốn sớm đến hiện trường phát sinh án không ai chú ý tới cậu ấy. Lạnh Kinh Hàng nói, mau, tìm, hung thủ giết người kia, nói không chừng có vũ khí đấy. bảy đổ xe ngầm, Tần Di xoảy bước nhẹ nhàng tiến tới thầm nghĩ. Cái đám cảnh sát ngu ngốc, chờ các người làm rõ ràng thi thể của giang dĩnh đạo, xảy ra chuyện gì, ta đã sớm tự do rồi. Phía trước, đang đậu chiếc xe thể thao Ferrari của cô ta. Nhưng mà bên cạnh xe đang đứng một người, người nọ cao mà gầy yếu, hai tay khoanh trước ngực, mặt mang theo nụ cười, hai mắt vẫn luôn dừng trên sàn nhà. Nghe được tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp nói: "Tần tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt rồi. Để cho đám cảnh sát ngu ngốc kia đi thăm dò thi thể của Giang Vĩnh Đào đi. Chờ bọn họ điều tra rõ, ta đã sớm cao bay xa chạy rồi. Cô đang nghĩ vậy có đúng không?" Tần Di ngạc nhiên nói: